Các bạn đang nghe tại đọc truyện rồi âm dương không ai phạm ai sao ngài lại làm như vậy tôi biết ngài lớn hơn tôi nghe tôi xin ngài hãy thao cho bọn chúng ngài cần gì tôi sẽ làm lễ cho ngài để giúp ngài được siêu thoát để kiếp sau cho thành một người tốt để có cuộc sống hạnh phúc hơn tất cả bọn tà phải trả mối t năm xưa mà chính các thầy pháp con người năm đó đã yểm bọn tà nơi chui ngôi nhà này. Là cái bọn ta trở nên như thế này cũng là do bọn ngươi. Ta thề rằng các ngươi phải chết, dù ta có chết 1000 lần nữa thì ta cũng sẽ kéo các ngươi theo." Thầy à nói. "Chắc số ta phải chết, nhưng mệnh trời đã giao thì ta không được làm trái. Ta sẽ bảo vệ tụi nhóc và diệt ma quỷ lộng hành, không cho các ngươi làm loạn." Sau câu nói của thầy hả Giọng cười quái đạn vang lên Bọn quỷ hợp binh cũng dần dần mất địch Không còn thấy Trung Đông được Đúng lúc này Cũng vừa đúng lúc một nén nhang vừa tàn Bảo nói Thế nào rồi hả thầy Mọi việc vẫn ổn chưa ạ Thầy hạ quay sang nhìn và lọc đồng Khó lắm rồi con ạ Có thể chúng ta sẽ không qua nổi kiếp nạn này Nhưng trong đây chỉ có một người sống Nên ta muốn dặn các con điều này Nếu ta có điều gì không ổn Thì các cháu hãy đem ta về gia đình Và truyền lời đến mọi người Là khi ta mất Cũng hãy bỏ một lệnh bài và năm lá bùa trước ngực ta Để ta có thể phù hộ cho con cháu ta sau này Mọi người nghe đến đây dường như ai cũng sợ sệt Và nhìn nhau rồi bật khóc thật lớn Không biết phải làm sao Đoạn thầy hạ bảo tất cả bạn thằng Toàn ngồi xuống Và lấy ra một tờ sớ màu vàng Bảo đọc họ tên và ngày tháng năm sinh Để thầy ghi vào sử Sau khi viết xong Thầy hạ để sớ trước mặt vào đầu Thiên linh linh địa linh linh Tạ nguyện công công dáng bảo đảm Thiên thỉnh tam thanh ứng tùy thời cấp cấp giá thần phù quỷ giả dương Tà ma quỷ mị bất tương sân Nhất nhất cá thời viễn lệ tông Mộng quỷ tinh thầu thoái tán Diệt dĩ Phàm phu trừ thanh chúng Thời thủy thính lận ủng hộ nhân Và tên tuổi sáu người Thiên tùy cảm ứng tam thanh Ứng phó cấp cấp như luật lệnh Chú này là chú Để thỉnh tam thanh cung chiếu linh quang Bảo vệ cho khỏi tai vàng Quỷ mị binh trí sĩ Khỏi làm náo loạn Thầy Hà đem sơ ra hóa đi Rồi ông nói tiếp Các con hãy làm điều gì đó tốt nhất cho ba mẹ và gia đình mình Và hãy xem như đó là lần trả yếu Mà phận một người con phải làm Hãy nói lời xin lỗi đến ba mẹ Vì đôi khi chúng ta làm cho đấng sinh thành của ta phải buồn Nhưng ba mẹ vẫn không buồn chúng ta Nói lời cảm ơn thì ba mẹ đã chăm sóc chúng ta trưởng thành Cảm ơn cha mẹ vì đã sinh ra con Nếu không có mẹ chắc con sẽ không có mặt Ở trên quả đời này Các con sẽ không biết được ngày Thế giới này rộng lớn bao nhiêu Có bao nhiêu sắc màu và có bao nhiêu cảm xúc Cuộc đời này dạy con biết yêu, biết buồn, biết vui và biết khóc Và thầy trò chúng ta đã có duyên gặp nhau Nhưng chúng ta không có duyên để ngồi nói chuyện nhiều hơn Nếu ta có gì thì các cháu nhớ chạy thật nhanh về nhà Không được chần chừ nữa Bà nói Không còn cách nào khác để cứu tất cả chúng ta thầy Không lẽ chúng ta phải chết như vậy sao Thầy hạ nói Còn cách nhưng ta không dám chắc là được hay không Đó chính là ông thầy Minh Chủ nhân cũ của ngôi nhà này Và cũng là chủ nhân của bọn nó Nếu tìm được thầy Minh thì Mọi người trở nên có hy vọng Nhưng không biết phải tìm thầy Minh ở đâu Vì không ai biết được tung tích của ông ta như thế nào Đành thầy hạ kêu mọi người đi về Và hẹn tối nay gặp nhau tại đây Để chúng ta làm tiếp Ai cũng mệt mỏi buồn ngủ Nên tất cả đi về nghỉ chưa ăn uống Và nói chuyện với gia đình chính mình Tất cả đã về hết Thì bây giờ trong nhà thần toàn chỉ gọi một mình nó nhưng vô tình khi ngủ cậu đã làm rớt lá bùa mà thầy Hà đã đưa cho con nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện